người Pha Ri Si và người thu thuế. Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện sau đây cho những kẻ tự cho mình là người tử tế mà khinh thường người khác. Hai người kia lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha Ri Si, người kia là một người thu thuế. Người Pha Ri Si cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì con không chạy theo tiền bạc như một số người, còn cũng không gian lận như anh thu thuế đứng đằng kia, Con làm hết những gì luật Chúa dạy, con còn dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con nữa. Còn người thu thuế thì lặng lẽ cúi gầm mặt xuống đất xấu hổ biết bao cho thân phận mình. Ông thưa, ôi lạy Chúa, xin thương xót con là một kẻ tội lỗi. Đức Chúa Jesus bảo, tôi nói cho các ông biết, đối với Đức Chúa trời. Chính người thu thuế lúc trở về nhà mới là người ngay lành, chứ không phải người pha-ri-si. Vì ai nghĩ mình cao sang sẽ bị hạ thất, Còn ai nghĩ mình thấp kém sẽ được nâng cao. Đức Chúa chê với trẻ em Người ta đem trẻ nhỏ đến với Đức Chúa chê -xu. Xin Ngài cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ Ngài tìm cách ngăn cản, Nhưng Ngài bảo, cứ để trẻ em đến với Thầy, Đừng ngăn cản chúng Nước thiên đàng thuộc về những ai giống như các em này Ai muốn vào nước trời Thì phải đến với Đức Chúa Trời như những em nhỏ Kinh Thánh Luca chương 10 Câu 38 đến câu 42 Giăng chương 11 Ba anh em Matei, Marie và Lazare Khi lên Jerusalem, Đức Chúa chê hay ở lại nhà các bạn của Ngài là hai cô ma thê Marie và cậu anh trai là La-sa-rơ. Nhà họ ở Bethany, cách thành phố lối ba kỳ số. Cô ma thê luôn bận rộn lo bếp nút và các việc trong nhà. Cô làm việc nhà rất giỏi. Cô Marie lại là người đằm tính. Hôm nay thì Đức Chúa Giêsu đến chơi cô hầu chuyện ngày mà phần nào sao lãng việc nhà làm cô ma thê khó chịu cô này bèn thưa với đức chúa jêsu xin thầy bảo mary giúp con một tay ngài bảo từ từ thôi ma thê còn lo lắng quá chuyện ăn uống không quan trọng đến vậy đâu em còn chăm chú nghe thầy là nó làm đúng một ngày kia hai chị em nhắn tin cho đức chúa jêsu Lá rơ đau nặng lắm Hai cô biết Đức Chúa chê quý mến cả ba anh em như thế nào Và họ mong Ngài đến ngày tức khắc Nhưng không Đức Chúa chê còn nắng lại chỗ Ngài đang ở hai hôm nữa Ngài biết là trong thời gian này Lá Sà-rơ đã chết Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình của người rồi Cuối cùng Đức Chúa chê bảo nhóm 12 môn đồ Nào Chúng ta đi. Các ông thưa, nguy hiểm đấy, thầy có quá nhiều kẻ thù ở Jerusalem. Tuy vậy, Đức Chúa Jesus nói rõ ngài nhất quyết đi. Biết ý định của Đức Chúa Jesus, ông Thô-ma nói: "Nào, tất cả chúng ta cùng đi với thầy, sống chết có nhau." Khi Đức Chúa Jesus đến nơi, anh Lazarus đã nằm trong mộ được 4 ngày rồi. Cô Ma-thê ra đón ngài Cô thưa Giá như có thầy ở đây anh con đâu có chết Đức Chúa chê đáp Anh cô sẽ sống lại Cô Ma-thê thưa Thì con vẫn biết anh ấy sẽ sống lại Khi Đức Chúa trời cho tất cả người chết được sống lại Đức Chúa chê bảo cô Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống. Cô Maria đi nói cho cô Mary biết Đức Chúa Giêsu gọi cô. Cô này liền vội vàng chạy ra, vừa đi vừa khóc. Cô thưa với Đức Chúa Giêsu y như chị cô, giả như có thầy ở đây anh con đâu có chết. Khi thấy cô khóc và tất cả mấy người bạn và hàng xóm cũng vậy, Đức Chúa Giêsu không cầm được nước mắt. Ai cũng thấy Ngài mến cậu Lazarus biết chừng nào Và ai cũng tiếc vì Ngài không đến sớm hơn Đức Chúa giê cùng đi với họ đến ngôi mộ Ngài ra lệnh, đẩy tảng đá lấp cửa mộ ra Cô Mà Thê cản lại Đã bốn ngày rồi sẽ bay mùi ghê lắm Đức Chúa giê bảo Thầy đã chẳng nói rằng nếu cô tin Cô sẽ thấy vinh quang Đức Chúa Trời hay sao? Rồi ngài cầu nguyện. Sau đó ngài lớn tiếng kêu, Lazarus, ra đây. Anh Lazarus bước ra, vẫn còn quấn vải liệm từ đầu đến chân theo cách thời đó người ta quấn xác chết. Đức Chúa Jesus bảo, cởi ra cho anh ấy bước đi. Những kẻ được thấy cảnh này đều tin rằng Đức Chúa Jesus đã được Đức Chúa Trời cử đến cứu giúp họ. Nhưng khi nghe biết chuyện đã xảy ra, Các người Pha-ri-si và các thầy tế lễ họp nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Họ nói: "Nếu chúng ta không chấm dứt tình trạng này, mọi người sẽ tin vào tên Giê-su. Người La Mã sẽ cho là có âm mưu phản loạn và họ sẽ tiêu diệt hết thảy chúng ta." Từ ngày ấy trở đi, họ lên kế hoạch giết Đức Chúa Giê-su. Kinh Thánh, Luca chương 17 Câu 11 đến câu 19. Chương 19, câu 1 đến câu 9. mát chương 10, câu 46 đến câu 52. Trên đường lên Jerusalem. 10 người phong. Đức Chúa Jêsu lên Jerusalem lần cuối, đang khi Ngài cùng môn đệ đi vào một làng kia, thì gặp một nhóm 10 người. Những người này mắc bệnh phong, tay chân bị lở loét, mặt mày thì biến dạng đến không thể nhận ra. Để tránh lây nhiễm, họ buộc phải rời xa gia đình và sống cách ly bên ngoài làng. Họ đứng xa xa và kêu lớn tiếng với Đức Chúa Jesus: "Xin Ngài thương chúng tôi." Khi thấy họ, Đức Chúa Jesus bảo: "Các anh hãy đi gặp thầy tế lễ để ông khám cho các anh." Trên đường đi, gia dễ họ được lành và họ hoàn toàn bình phục. Một người trong nhóm lại là người Samari quay trở lại cảm ơn Đức Chúa Giêsu. Chính người kia mãi lo chạy về nhà nên không còn nghĩ đến chuyện gì khác. Đức Chúa Giêsu hỏi: Có 10 người được khỏi bệnh, vậy chín người kia đâu? Sao chỉ có người nước ngoài này trở lại tạ ơn Đức Chúa Trời? Anh mù Bartime, mê nhà ở Jericho. Anh bị mù nên không thể làm việc kiếm sống. Thay vào đó, ngày qua ngày, anh ngồi bên vệ đường bụi bặm để ăn xin, kiếm tiền sống nhờ lòng hảo tâm của kẻ qua người lại. Anh thầm ước ao, phải chi anh được thấy, được đi làm và vui sống như mọi người. Anh đã nghe kể chuyện được Chúa Jesus chữa hết mọi thứ bệnh như thế nào. Và anh nhất định sẽ xin Ngài cứu giúp Nếu may xa Ngài đến Jericho Rồi một ngày nọ Đức Chúa Jesus đến Bà Tì-mê nghe có tiếng người đông đảo Chạy rần rần trên đường đi Anh hỏi Chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Bạn thấy được gì kể cho tôi nghe đi Người ta trả lời Ông Jesus, Ông ấy sẽ đi qua đường này Bà Tì-mê không thấy đường nhưng giọng nói của anh có bệnh tật gì đâu anh bắt đầu la to lại Jesus Nazareth xin thương tôi giọng anh oan oan khiến mọi người phát cáu nhưng mặc kệ người ta càng mắng anh càng la to đức chúa Jesus bảo dẫn anh đến người ăn xin mù loà vội vất áo choàng rồi nhảy sổ tới đức chúa Jesus hỏi anh muốn tôi làm gì cho anh mê đáp: Thưa, xin cho tôi thấy được Đức Chúa Jêsus bảo, vậy anh sẽ thấy lòng tin của anh đã chữa cho anh. Tức thì anh mê thấy được, anh thấy Đức Chúa Jêsus, anh thấy hết mọi người, lòng mừng vui hớn hở. Anh nhập đoàn với đám đông đi theo Đức Chúa Jêsus. Ông Sa-chê đứng đầu những người thu thuế ở Jericho. Là một người rất giàu tên là Satche. Tài sản của ông cách xù, nhưng thần hình ông thấp bé. Ông muốn nhìn thấy Đức Chúa Jesus, Nhưng có quá đông người, ông chỉ thấy lưng của họ. Đang gần như tuyệt vọng, ông bỗng nảy ra một sáng kiến. Ông chạy ra phía trước đám đông rồi trèo lên một cây sung. Ông biết làm thế là đánh mất thể diện. Nhưng muốn thấy rõ thì ông chỉ còn cách lên cao. Vừa tới chỗ cây sung, Đức Chúa Jesus đưa mắt nhìn ông Sa-chê đang phất vẻo trên cành cây và bảo: "Này, ông Sa-chê, ông xuống ngay đi. Hôm nay tôi phải ghé nhà ông." Suýt nữa thì ông té xuống đất vì kinh ngạc. Ông đâu dám nghĩ sẽ có ngày được hân hạnh đón tiếp Đức Chúa Jesus trong nhà mình. Nhưng cũng từ ngày đó, ông không còn là ông nữa. Ông mạnh dạn tuyên bố: Tôi sẽ lấy nửa tài sản của tôi đem cho người nghèo. Và nếu tôi đã lừa gạt ai thì tôi sẽ bồi thường gấp 4. Kinh thánh Mác chương 11 câu 1 đến câu 11, câu 15 đến câu 18. Chúa Jesus cưỡi lừa tiến vào thành. Đức Chúa Jesus đã gần tới Jerusalem Người muốn có mặt ở đó vào dịp lễ vượt qua Ngài bảo hai ông trong số các môn đệ Các anh đi vào làng trước mặt kia Sẽ thấy một con lừa cột sẵn đó Chưa hề có ai cởi Các anh tháo dây ra và dẫn con lừa đến đây cho thầy Nếu có ai thắc mắc thì cứ nói thầy đã bảo làm như vậy Hai ông dẫn con lừa đến cho Đức Chúa Giêsu Sau đó họ trải áo choàng của mình lên lưng lừa rồi giúp đức Chúa Giêsu cưỡi lên. Đoàn người kéo nhau tiến vào Jerusalem. Vừa nghe tin đức Chúa Giêsu sắp tới, họ chạy ra đón ngài. Một số lấy áo choàng của mình làm thảm, trải ra trước mặt ngài. Kẻ khác thì chặt nhành chặt lá lót mặt đường. Họ reo họ vang dậy: Hosanna! Phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến! Vậy là Đức Chúa Jesus cưỡi lừa đi vào thành Đô. Ngài được tung hô như các bậc vua chúa ngày xưa. Chỉ có một điều khác, Ngài là vua hòa bình. Đức Chúa Jesus tiến vào đền thờ. Trước mặt Ngài là những kẻ bán chim bồ câu dùng làm của lễ và những người đổi tiền đổi bạc cần cho việc trao đổi mua bán. Khi thấy tận mắt cảnh nguyên náo do họ gây ra, Đức Chúa Jesus nổi giận Ngài nói: "Đền thờ của Đức Chúa Trời là nhà cầu nguyện, vậy mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp." Nói rồi, Ngài lật tung bàn ghế của họ. Hay tin đó, các thầy tế lễ giận điên lên, bằng mọi giá phải bắt giam ông Jesus này thôi. Vấn đề là bằng cách nào để tránh nổi loạn, vì Đức Chúa Jesus đang được quần chúng yêu mến. Kinh Thánh, Bốn Sách Tinh lành, Bữa Ăn Cuối Cùng và Tội Phản Bội Hai ngày trước lễ vừa qua, một người trong 12 môn đồ tên là Judah Iskariot đến gặp các thầy tế lễ. Hắn giận dỗi và bất mãn. Hắn đã từng mong đợi được Chúa Jesus dẫn đầu một cuộc khởi nghĩa chống lại quân Roma. Bây giờ thì hắn sẵn sàng phản bội Ngài. Hắn nói với các thầy tế lễ, Tôi sẽ đưa các ông đến chỗ ông ấy lúc không có đám đông vây quanh Và họ trả cho hắn 30 đồng bạc Vào buổi sáng ngày lễ Các môn đệ hỏi Đức Chúa chê Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu để ăn mừng lễ vượt qua Đức Chúa chê bảo Hãy đi vào thành Các anh sẽ thấy một người mang vò nước Cứ đi theo đến nhà anh ấy Trên lầu có một căn phòng Ở đó chúng ta có thể dùng bữa với nhau chiều hôm ấy trước khi mọi người vào bàn Đức Chúa Jesus lấy tấm khăn lông đổ nước vào thau và bắt đầu rửa chân họ đây là công việc của đầy tớ nên ông Peter giải nảy để giải thích Đức Chúa Jesus bảo anh em phải vui lòng phục vụ nhau giống như thầy đã phục vụ anh em vậy Đức Chúa Jesus biết ngài chẳng còn ở với các ông bao lâu nữa ngài sắp phải chết Các môn đệ thấy được là có điều gì đó không ổn Thầy của họ có vẻ phiền muộn quá Cuối cùng ngài nói Một người trong anh em sắp nộp thầy Các ông sửng sốt Trong vài giây không ai nói một lời Lúc đó ông xăng đang ngồi bên cạnh Đức Chúa chê Ghé tài hỏi nhỏ Ai vậy thầy? Đức Chúa chê đáp Thầy chấm miếng bánh đưa cho ai? thì chính là người ấy. Ngài đưa bánh cho Judas và nói với hắn, "Việc anh phải làm thì làm mau đi." Judas bước ra khỏi phòng biến vào đêm tối. Chiều hôm đó, Đức Chúa Jêsus dạy bảo nhiều điều và các môn đệ không bao giờ quên những lời Ngài nhắn nhủ. Ngài nói, "Ngài yêu thương họ biết bao, thương đến độ sẽ chết vì họ." Ngài bảo Ta sẽ không để anh em bơ vơ một mình Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em Đức Thánh Linh của Ngài Để ở với anh em và trợ giúp anh em mãi mãi Thầy sắp trở về cùng cha Để dọn sẵn một chỗ cho anh em Rồi Thầy sẽ đến và đem anh em về với Thầy Anh em đừng lo lắng và đừng sợ hãi Nói rồi, Đức Chúa Jesus cầm lấy bánh Tà ơn Đức Chúa Trời đã ban lương thực rồi đem chia sẻ cho mọi người. Ngài nói: "Đây là thân thể ta, cũng như chiếc bánh bẻ ra đây. Ta sắp phải tan xương nát thịt và ta sẽ chịu chết vì anh em." Ngay sau đó, Ngài cầm lấy chén, lại dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời và mời tất cả cùng uống. Ngài nói: "Đây là huyết ta, đổ ra cho muôn người." Cái chết của ta sẽ đóng ấn cuộc giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và dân của Ngài Tăng bữa ăn, họ rời khỏi căn phòng và đi đến một khu vườn trồng cây olive Đó là vườn Gethsemane Bị phản bội Dọc đường, Đức Chúa Jesus tìm cách nói cho các môn đệ biết trước những gì sắp xảy ra Còn vài giờ nữa thôi, anh em sẽ bỏ thầy mà chạy trốn hết Ông phi rơ thưa, con thì không bao giờ Nhưng Đức Chúa chê bảo Trước khi gà cái sáng, anh sẽ nói đến ba lần là anh không biết thầy Ông phi rơ nói, thà con chết trước Và ai cũng đồng lòng nói như vậy Tới gê ma nê Đức Chúa chê đem ba ông Phi-a-rơ, Gia-cơ và Giăng đi với ngài vào bên trong Các ông kia thì ngồi đó chờ Ngài nói với ba ông Anh em ở lại đây và thức canh với thầy Ngài bồn chồn lo lắng Họ đi vào giữa các hàng cây Và Đức Chúa chê -xu quỳ xuống cầu nguyện Ngài thưa Cha ơi, nếu có thể được Xin cứu con khỏi cái chết này Nhưng con chỉ làm theo ý cha thôi Ba lần Ngài cầu nguyện và ba lần khi trở lại chỗ các ông Pierre, Jacô và Giăng, ngài đều thấy các ông đang ngủ. Lần thứ ba, ngài đánh thức các ông dậy. Họ nghe có tiếng nói, có người đang đến, có đốt cháy rực. Đám lãnh binh đền thờ và thầy tế lễ Đức Giuđa dẫn đầu đã tới để bắt Đức Chúa Giêsu. Giuđa nói với đám lính: "Tôi hôm nay thì đó là người mấy ông tìm bắt." Vậy là hắn đến gần Đức Chúa Giêsu và hôn ngài, lính liền phây bắt. Đức Chúa chê không tìm cách thoát thân và cũng không chống cự lại, nhưng ông phi rơ thì rút gươm ra, ông cắt đứt tay phải của Manchu, đầy tớ của thầy tế lễ. Đức Chúa chê bảo ông phi rơ bỏ gươm vào vỏ, cùng lúc ngài sờ vào tay tên đầy tớ mà chữa cho lành. Sau đó ngài quay sang các thầy tế lễ và hỏi Sao các ông đến bắt tôi với gươm giáo gầy gọc, như thể tôi là một tên cướp Không có câu trả lời Bọn lính bắt trói ngài một cách thô bạo và đem ngài đi Các môn đệ của ngài thì bỏ mặt ngài, mạnh ai nấy trốn Kinh Thánh, Bốn Sách Tinh Lành Bị Kết Án Tử Hình Bọn lính dẫn Đức Chúa jêsus đến dinh thầy tế lễ Ông phi e đi theo xa xa Ở giữa sân người ta nhóm lửa để sưởi Và đám lính ngồi xung quanh Ông phi e lẻn vào ngồi chung với họ Một tớ gái đi ngang qua và thấy ông Cô nói Bác này cũng ở trong đám chê Nazareth chứ gì Ông phi e chối Đâu có Rồi ông vội lui ra nhưng cô ấy lại nói với những người xung quanh đây là một người trong số môn đệ ông Jesus ông Pierre nói không phải cô lầm rồi một lát sau có người nghe ông Pierre nói giọng miền bắc thì lên tiếng ông đích thị là người Galilei chắc chắn ông quen biết ông Jesus tôi thề chưa bao giờ gặp ông ấy ông Pierre rồi đáp sợ đến vã mồ hôi ra đúng ngay lúc ấy thì gà gáy và ông Pierre nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói, ông liền chạy ra ngoài rồi òa lên khóc. Bên trong dinh thầy tế lễ, người ta điều Đức Chúa Jesus ra trước hội đồng do thái để thẩm vấn. Trời còn tối khi đầy tớ của vị thầy tế lễ được lệnh triệu tập hết các thành viên hội đồng lại. Họ đã có ý định giết Đức Chúa Jesus, nhưng cũng muốn có một phiên tòa cho ra vẻ quan minh chính đại. Người ta dẫn tới nhiều nhân chứng. Nhưng những chuyện họ kể ra thì không ăn khớp với nhau. Cuối cùng thầy tế lễ hỏi chính bị cáo. "Sao ông không đáp lại những lời tố cáo ông?" Nhưng Đức Chúa Jesus không nói một lời. Rồi thầy tế lễ long trọng nhân danh Đức Chúa Trời hỏi ngài có phải là vua, là con của Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Jesus đáp: "Các ông nói đúng." Các ông sẽ thấy tôi ngự giá mây trời mà đến bên cạnh Đức Chúa Trời Thầy tới lễ thượng phẩm nói Quý vị vừa nghe chính phạm nhân Chúng ta cần gì nhân chứng nữa Hắn tuyên bố hắn đồng hàng với Đức Chúa Trời Nói như thế là phạm thượng Quý vị thấy là hắn có tội không? Họ la lên Có, có tội Và Đức Chúa Jesus bị tuyên án tử hình nhưng cần có sự chấp thuận của tổng trấn Roma, họ mới được quyền xử tử vậy sáng sớm họ đều đức Chúa Giêsu đến dinh tổng trấn khi Rôma nghe tin đức Chúa Giêsu đã bị kết án tử hình hắn lấy làm hối hận vì hành động của mình hắn đến nhà thầy tế lễ ném số bạc xuống bàn rồi lui ra đi thắt cổ đức Chúa Giêsu đứng trước mặt quan tổng trấn Phi-lát. Các thầy tế Lễ Do Thái tố cáo ngài về tội phản nghịch Họ biết ông Phí Lát không thể kêu án tử hình cho ai vì tội nói phạm thượng Họ nay ông ấy đã xưng mình là vua Nhưng ông không tìm thấy lý do nào để xử tử ngài cả Ngài đâu có làm gì sai trái Thời đó có tục lệ thả một người tù vào dịp lễ vừa qua Nên ông nói Ta không thấy người này có tội gì cả vậy ta sẽ thả ông ra nhưng đám đông do các thầy tế lễ kích động đã mạnh mẽ phản đối họ la to giết chết tên Jesus đóng đinh đó đi và thả Barabbas họ la lối âm ỉ gây náo loạn nên cuối cùng ông Pilát phải chịu ý họ ông biết như vậy là sai nhưng ông sợ dân chúng dấy lên bạo động gây khó khăn cho ông trước mặt hoàng đế Roma ông nói tôi không có trách nhiệm về cái chết của người này, đó là do các ông gây ra. sau đó ông cho đánh đòn đức chúa jêsus, rồi trao ngài cho lính của ông đem đóng đinh. người rôma dành cực hình này cho một số tử tội, nhằm để họ chết từ từ trong những cơn đau khủng khiếp. lính đem đức chúa jêsus đi, chúng cải trang cho ngài làm ông vua mặc áo đỏ tía, đội vương miệng kết bằng ga nhọn và chế giễu ngài chúng thạc nhổ vào mặt ngài, rồi lột áo ra và dẫn ngài đi qua các đường phố đến chỗ hành hình gọi là Gogotha, nghĩa là cái sọ. cây thập tự giá. Đức chúa Jesus đã kiệt sức sau khi bị đánh đòn như tử, lại còn phải vác cây thập tự giá rất nặng, cho đến khi ngài quỵ ngã. Lúc đó, chúng buộc một người chăm đóng năm tên là Simon, người Syrien vác đỡ cho ngài tại Gogotha phía ngoài thành, chúng đóng đinh tay chân của ngài vào thập tự giá. Phía trên đầu ngài có một tấm bảng ghi: đây là Chúa vua dân Do Thái. Nắng gắt dội xuống và đức Chúa Giêsu bị treo đó đau đớn dữ dội. Tuy vậy ngài không oán hận bọn lính hành hình. Ngài cầu nguyện: trời, xin tha tội cho họ. Họ không biết họ đang làm gì. Dân chúng đứng gần đó cười dạo rằng, Mị mà thật sự là con Đức Chúa Trời thì tự cứu mình đi. Có hai tên trộm cướp bị đóng đinh cùng với Đức Chúa chê Mỗi bên một tên. Tên thứ nhất cười mỉa ngài, Nhưng tên thứ hai nói, Chúng mình có chết thì cũng đáng tội, Nhưng ông này có làm gì sai đâu. Ông chê ơi! Xin nhớ đến tôi khi ông đến làm vua." Đức Chúa Giêsu đáp: "Nõi hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Tôi hứa với anh như vậy." Mẹ của Đức Chúa Giêsu và vài môn đệ của Ngài đứng gần đó. Ngài nói với ông chăng: "Anh đem mẹ thầy về nhà và săn sóc bà giúp thầy." Giữa trưa có một bóng đen vắt ngang mặt trời. Và trong 3 tiếng đồng hồ trời tối sầm một cách kỳ lạ Đức Chúa Chêsu thì thào Chúa ơi sao chúa bỏ rơi con rồi ngài kêu lớn tiếng đã hoang tất và tắt thở ngay lúc đó bức mang trong đền thờ sẽ toạt ra từ trên xuống dưới và đất trung chuyển dưới chân bọn lính trước đó chúng đã bắt thăm để chia áo ngài bây giờ thì chúng hoảng lên chúng nói, người này thật sự là con Đức Chúa Trời. Để cầm chắc là Đức Chúa Jesus đã chết, một tên lính đâm mũi giáo của hắn vào cạnh sườn Ngài. Rồi người ta hạ xác Ngài xuống khỏi thập tự giá. Một người tên là Joseph người Arimate và là một môn đệ Đức Chúa Jesus, đến gặp ông Pilate để xin lấy xác Đức Chúa Jesus đem mai táng. Ông Pilate chấp thuận Ông Joseph và ông Nicodem, người khách bí mật, dùng những băng vải dài cùng với nhũ hương và những hương liệu khác mà quấn xác ngài lại. Cùng đi với ông Joseph, có cô Marie Madeleine và những phụ nữ khác đã từng theo Đức Chúa Jesus từ Galilee. Họ thấy ông đặt thi hài trong một ngôi mộ mới tinh. Đó là một cái hang rộng đục trong đá. Người ta lăn một tảng đá nặng lấp ngang cửa mộ. Hôm ấy là ngày thứ sáu, mà ngày Sa-bát thì bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Vì thế các người phụ nữ ra về để chuẩn bị dầu thơm và hương liệu, để đến hết ngày Sa-bát sẽ đem tẩm thi hài Đức Chúa giê Các quan chức do Thái xin ông Phi-lát cho lính đến canh. Họ niêm phong tảng đá và lính được lệnh ở đó để canh gác. Kinh thánh, Bốn sách tinh lành cõi chết sống lại. Trời gần sáng, hôm đó là ngày Chúa Nhật. Những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện trên nền trời. Thình lình đất chuyển động. Một thiên sứ đến lăn tảng đá lấp cửa mộ ra. Khi mấy người phụ nữ mang dầu thơm đến, họ chỉ còn thấy ngôi mộ trống, không có thi hài. Bấy giờ thi sứ nói với họ: Các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Chúa Giêsu, Nhưng Ngài không có ở đây Ngài đã sống lại từ cõi chết Xem này, chỗ Ngài đã nằm là đây Hãy mau mau đi nói cho các môn đệ Ngài biết Các bà sắp thấy Ngài bây giờ Các môn đệ Đức Chúa Giêsu không tin chuyện các bà kể lại Các ông nghĩ đây chỉ là chuyện tưởng tượng thôi Nhưng hai ông phi rơ và chăng cũng đến ngôi mộ Để thấy tận mắt chuyện gì đã xảy ra Ông Trần chạy mau hơn ông Fierer và tới mộ trước Ông nhìn vào bên trong nhưng không đi vào Khi ông Fierer đến, cả hai cùng vào trong mộ Hai ông thấy các băng vải cuốn thi hại còn nằm nguyên đó Về tấm khăn che đầu xếp riêng một bên Ông Trần biết ngay rằng chẳng hề có ai đánh cắp thi hài được Những gì các bà nói là có thật Đức Chúa chê đã sống lại từ cõi chết. Hai ông trở về nhà, nhưng cô Marie Madeleine đã chạy theo hai ông đến mộ và ở lại. Cô đứng bên mộ mà khóc. Cô không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rồi cô thấy một ai đó mà cô tưởng là người làm vườn. Cô nói, nếu ông đã đem ngài đi, xin làm ơn cho tôi biết phải đi tìm ngài ở đâu cô không biết là cô đang nói chuyện với đức chúa Jesus. đức chúa Jesus liền kêu, Mary tức khắc cô biết ngay đó là thầy mình. cô vui mừng khôn kể xiết. đức chúa Jesus bảo, hãy đi nói cho môn đệ thầy biết là cô đã thấy thầy. trên đường Emmaus, chiều ngày hôm đó, một người tên là Cleo ba và một người khác trong số các môn đệ Đức Chúa Jesus trở về Emmaus phía ngoài thành Jerusalem. Họ đang vừa đi vừa trò chuyện thì một người lạ mặt bắt kịp họ. Người ấy hỏi: sao hai anh có vẻ buồn bã vậy? Ông Cleo Ba đáp: chắc ông là người duy nhất ở Jerusalem không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó mấy bữa nay. Người kia hỏi: vậy sao? chuyện gì vậy? ông Cleo ba trả lời chuyện Chúa Giêsu Na ấy ngài là một bậc thầy uyên bác chúng tôi ai cũng nghĩ ngài là Đấng Chris thế mà người ta đã giết chết ngài hôm thứ sáu rồi sáng nay thì có mấy người phụ nữ đến ngôi mộ của ngài họ nói xác ngài mất đâu rồi và một thiên sứ báo cho họ biết ngài đã sống lại người lạ mặt hỏi sao các ông lại thắc mắc Các ông không biết các tiên tri đã nói rằng tất cả những điều ấy sẽ xảy ra hay sao Và người ấy bắt đầu giải thích Khi tới nơi, họ mời người lạ mặt vào nhà Trời gần tối rồi, mời ông vào dụng bữa với chúng tôi Khi bữa ăn đã dọn ra, người khách cầm lấy bánh tạ ơn Đức Chúa Trời Rồi bẻ ra trao cho hai người bạn bây giờ hai người này chợt nhận ra người lạ mặt là chính đức chúa jêsus nhưng ngay lúc đó thì ngài biến mất vô cùng xúc động họ trở lại jerusalem để kể lại cho các bạn câu chuyện mới xảy ra không phải ma đâu các môn đệ đang ở với nhau cùng với các môn đồ của đức chúa jêsus họ nói chắc chắn là chuyện có thật rồi anh pierre cũng đã thấy ngài Cửa nẻo đã khóa hết Họ lo sợ Bỗng nhiên Đức Chúa Jesus -xu xuất hiện Đứng trong phòng với họ Lúc đầu họ hoảng hốt Tưởng mình thấy ma Nhưng Đức Chúa Jesus trấn ngang các ông Ngài cho các ông thấy Các dấu đinh ở tay và chân Ngài Bây giờ họ mới biết Đó chắc chắn là Ngài Ngài bảo Cứ rời xem Mà đâu có xương có thịt chứ thầy có đây Lúc này thì họ xác tính rằng Đây đích thực là một con người đang sống Dạo vậy phải vất vả lắm Họ mới tin được rằng đây là chuyện thật Bởi lẽ được gặp lại Ngài Được trò chuyện với Ngài là một niềm vui Một phút lớn vượt ra ngoài trí tưởng tượng của họ Đức Chúa chê hỏi Có gì ăn không? Họ đưa cho Ngài một miếng cá Và nhìn Ngài ăn trước mặt họ Sau đó thì không còn gì nghi ngờ nữa Đức thị là Đức Chúa Jesus. Ngài có đó thật sự, Ngài đã sống lại. Đức Chúa Jesus giải thích cho họ hiểu tất cả những gì đã xảy ra là nằm trong kế hoạch diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Ngài trích dẫn sách luật pháp, sách tiên tri và các thi thiên. Ngài bảo: "Chúa Jesus con Đức Chúa Trời phải chịu đau khổ và phải chết. Tội lỗi đã được đền trả." Chai chết đã bị khuất phục. Giờ đây, Đức Chúa Trời ban ơn tha tội cách, Nhưng không cho tất cả những ai tin, Và đến với Ngài để sống đời sống mới. Đó là tin mừng cho mọi dân, mọi nước, Và anh em là những người sẽ đi báo tin này cho họ. Kẻ đa nghi, Ông Thù mà không có mặt với anh em chiều ngày hôm ấy. Khi nghe anh em lại, Ông nhất mực không tin. Ông nói, rời phi được trông thấy dấu đinh ở tay thầy, được rờ vào vách đâm ở cạnh sườn thầy, tôi sẽ công tin thầy đã sống lại. Một tuần sau, các môn đệ lại có mặt với nhau nữa, cửa nẻo khóa hết. Bỗng nhiên Đức Chúa Jesus có đó trong phòng. Ngài tiến lại gần ốc Thôma và nói: Hãy nhìn xem các dấu đinh ở tay thầy, rời vào vách đâm ở cạnh sườn thầy. Đừng hồ nghi nữa nhưng hãy tin. Khỏi cần đưa mắt nhìn hay đưa tay rời rẫm, ông Thổ Ma vội chắp tay cúi đầu trước mặt Đức Chúa Jesus, miệng lẩm bẩm: Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con. Ánh sáng bên bờ hồ. Suốt mấy tuần sau đó, nhiều môn đệ được thấy Đức Chúa Jesus. Các môn đồ rời Jerusalem trở về Galilee. Ông Peter nói với các bạn: Tôi đi đánh cá đây Các bạn ông nói Chúng tôi cùng đi với anh Thế là họ ra đi Suốt thuyền và đánh cá nguyên đêm Nhưng không bắt được gì cả Khi trời sáng Đức Chúa giêsu đứng ở trên bờ Nhưng các môn đệ Thì không biết đó chính là Ngài Ngài lớn tiếng hỏi Được nhiều cá không Họ đáp Chẳng được con nào Ngài bảo bây giờ thả lưới lại đi rồi sẽ bắt được họ nghe lời thả lưới và bắt được nhiều cá đến không kéo lưới vô nổi ông rằng nói với ông phiarơ chúa đó đức chúa giêsu đã nhóm sẵn lửa rồi ngài bảo đem ít cá anh em mới bắt được tới đây để chúng ta ăn sáng sau điểm tâm đức chúa giêsu có một câu hỏi dành cho ông phiarơ ngài hỏi Anh có yêu mến thầy không? Ông Pierer đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Ba lần Đức Chúa giêsu hỏi ông cũng một câu đó và ba lần ông Pierer đều đáp: Thầy biết con yêu mến thầy. Đức Chúa giêsu bảo: Vậy anh hãy chăm sóc các môn đệ của thầy. Kinh thánh: Công vụ các sứ đồ, chương 1 đến chương 2. Gió với lửa. Đức Chúa Giêsu và các bạn của Ngài, tức là các môn đồ, đang ở trên núi Olive bên ngoài thành Jerusalem. Đã đến lúc phải từ biệt nhau lần cuối. Gần 6 tuần đã trôi qua kể từ ngày Đức Chúa Giêsu sống lại. Đức Chúa Giêsu nói: "Sắp đến giờ Đức Chúa Trời gửi thần yên ủi của Ngài đến với anh em. Đức Thánh Linh sẽ giúp anh em nói năng thật mạnh dạn. Anh em sẽ kể lại cho dân chúng ở Jerusalem, Judea và Samari và cho cả thế giới biết những gì ta đã làm. Hãy báo cho họ tin mừng này là hãy ai tin vào ta và thật lòng ăn năn những sai phạm của mình, thì sẽ được tha thứ. Ta sẽ bàn cho họ một sự sống mới. Nói xong Đức Chúa Jesus được đưa lên trời, trong khi các ông nhìn theo thì một đám mây che ngài lại bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng đó với các ông. họ nói: Đức Chúa Jesus đã trở về ngự bên Đức Chúa trời, nhưng có ngày Ngài sẽ trở lại. vào một ngày trong lễ ngũ tuần, lễ hội do thái vào đầu mùa gặt, các môn đồ tề tự lại nữa trong một ngôi nhà ở Jerusalem. bỗng có tiếng gió thổi mạnh, có những ngọn lửa đậu xuống từng người một. Đức Chúa Trời đã gửi Đức Thánh Linh của Ngài xuống, như Đức Chúa Jesus đã hứa. Các môn đồ bắt đầu lên tiếng. Họ không nói tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng là những thứ tiếng họ chưa bao giờ học. Jerusalem đầy dẫy những khách hành hương. Đó là những người do thái đến dự lễ, có người đến từ Ai Cập và Bắc Phi, từ Ba Tư, Cờ và Ả Rập. Họ kinh ngạc khi nghe các ông dùng tiếng của họ mà kể lại những việc kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm. Ông Pierre đứng lên phát biểu. Ông nói: "Cho tôi xin kể về Đức Chúa Jesus." Rồi ông kể lại những điều kỳ diệu Đức Chúa Jesus đã nói và đã làm. Ngài đã bị giết chết như thế nào? Đức Chúa Trời đã cho ngài phục sinh ra làm sao?" Ông nói: "Quý vị đã làm một chuyện Tây trời, đã đóng đinh đấng Messi Họ hỏi, vậy chúng tôi phải làm gì? Hãy xin Đức Chúa Trời tha thứ cho anh em Hãy bắt đầu một cuộc sống mới Xin được thanh tẩy nhân danh Đức Chúa Giêsu Và Đức Chúa Trời sẽ ban Đức Thánh Linh của Ngài cho anh em Đức Thánh Linh sẽ ở cùng anh em luôn mãi và trợ giúp anh em Ngày hôm ấy có ba ngàn người trở thành cơ đốc nhân Kinh Thánh, công vụ các sứ đồ Chương 3 đến chương 4 Người què và một lời cảnh cáo Mỗi ngày các môn đồ của Đức Chúa jêsus Và những người mới trở thành cơ đốc nhân Gặp nhau trong đền thờ Ông phi a và các sứ đồ dạy dỗ họ Họ cùng dùng bữa với nhau Và còn chia sẻ với nhau tiền bạc họ có Một hôm Hai ông phi a và răng Lên đền thờ cầu nguyện Ở cửa đền thờ Họ gặp một người què từ khi mới sinh Anh ngồi đó xin tiền Ông Fierre nói với anh Tiền bạc tôi không có Nhưng cái tôi có tôi cho anh đây Nhân danh Đức Chúa chê Anh đứng dậy mà đi Ông Fierre dơ tay ra đỡ anh dậy Và người què có cảm giác hai chân Và xương mắt cá anh trở nên cứng cáp Anh đứng được, đi được, nhảy cũng được anh kêu lên. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa hết lòng. Những người trông thấy anh ai cũng sững sờ kinh ngạc. Các thầy tế lễ vô cùng tức giận. Bởi các sứ đồ công khai rao giảng cho mọi người biết Đức Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết. Bây giờ các ông còn làm cho một người khỏe đi được nữa. Cả thành phố xôn xao với những tin ấy. Thế là các thầy tế lễ sai lãnh binh đi bắt hai ông phiê và Trăng Hai ông đứng trước hội đồng Do Thái Các anh làm cách nào mà chữa được người quà? Hai ông đáp Chính Đức Chúa Giêsu đã chữa anh ấy Hội đồng ra lệnh Cấm các anh nhắc tới tên này Hai ông phiê và Trăng biết là tính mạng của họ lâm nguy Nếu là trước đây vài tuần thì hai ông phải khiếp đảm lắm Nhưng giờ đây Khi có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với họ Hai ông can đảm trả lời Phải nghe lời các ông hay nghe lời Đức Chúa Trời Những gì chúng tôi đã nghe, đã thấy Chúng tôi không thể không nói ra Hội đồng làm đủ cách để hăm dọa hai ông Rồi thả họ về Hai ông liền đến gặp các môn đồ của mình Và các ông bắt đầu cầu nguyện Họ không xin Đức Chúa Trời giữ gìn họ an toàn Mà chỉ xin Chúa giúp họ ăn nói cho thật can đảm Và Đức Chúa Trời nhậm lời các ông Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ Chương 6 đến chương 8 Ông Ê Tiên Dân chúng kéo đến nghe các môn đồ của Đức Chúa Giêsu Họ mang theo những người bệnh tật Để những người này được chữa lành Nhiều người trở thành cơ đốc nhân Họ đem bán những gì họ có Lấy tiền đem ra chia sẻ Nhưng ăn ở cho thật thà liêm chính là chuyện khó Nên tranh cãi nhau là chuyện không tránh khỏi Do đó các sứ đồ chọn ra 7 anh em Để những người này tổ chức các công việc Một trong 7 người đó là ông Ê Tiên Một người thật sự tin tưởng vào Đức Chúa Trời Một ngày kia Những kẻ thù ghét ông suối dục mấy người đi tố cáo ông Những người này nói: Chúng tôi đã nghe hắn nói xúc phạm đến ông Môi-se và Đức Chúa Trời. Ông Ê-tiên được lệnh ra trước hội đồng Do Thái. Ông nói với họ về lịch sử Israel, về các ông Abraham, Jacob và Joseph. Ông nói đến chuyện ông Môi-se, đến giai đoạn dân Israel đã bất tuân Đức Chúa Trời như thế nào. Ông nói: Khi ở trong sa mạc và suốt từ thời đó, Các ông đã từ chối không nghe theo lời Đức Chúa Trời răng dạy. Nay thì các ông đã giết chết con của Ngài. Ông ngước nhìn trời, mặt ông mở to ra và ông nói Kìa, tôi được thấy Đức Chúa giêsu ngự bên cạnh Đức Chúa Trời. Hội đồng chịu hết nổi. Họ xông vào ông Ê-tiên và lôi ông ra ngoài thành. Rồi họ ném đá cho ông chết. Ông Ê-tiên kêu lên Chúa giêsu ơi! Xin tha cho họ tội này." Rồi ông tắt thở. Có một người đàn ông còn trẻ tên là Phaolô đứng đó nhìn. Ông không ném đá, nhưng tán thành vụ giết người này, phải dẹp bọn cơ đốc nhân đi cho khuất mắt. Ông Phaolô là một người trong nhóm pharisee -si rất tự hào về luật pháp. Tuy sinh ra ở nơi xa, mãi tận tạt sơ, Nhưng ông đã theo học những bậc thầy Danh tiếng nhất tại Jerusalem Sau cái chết của ông E-tiên Ông Phaolô đi lùng sụp từng nhà Để bắt người cơ đốc nhân Nhiều người bị tống một Một số khác thoát được Một người bạn của ông E-tiên Tên là Philip Ông này đi Samari Bắt đầu rao giảng cho dân chúng Nghe về Đức Chúa chê -xu. Một hôm Đức Chúa Trời Sai ông đi theo con đường xuống Ca sa Một chiếc xe đang chậm chậm chạy về phía ông Người ngồi trong đó là một sĩ quan cao cấp của nữ hoàng nước Ethiopia Ông ấy đang đọc lớn tiếng một đoạn sách Mà ông Philip thì thuộc những câu đó Ông hỏi Ngài có hiểu điều ngài đọc không? Viên sĩ quan đáp Làm sao tôi hiểu được nếu không có người giải thích? Rồi ông mời ông Philip lên ngồi với mình ông đang đọc trong sách tiên tri ê-sai. Đoạn ấy là đoạn mà đức Chúa Giê-su thường hay đọc và giải thích cho các môn đệ của ngài. Nó báo trước cái chết của ngài. Thế là ông Philip kể lại cho viên sĩ quan nghe tin mừng về đức Chúa Giê-su. Người nghe muốn trở thành Cơ đốc nhân liền tức khắc. Ông Philip bèn rửa tội cho ông và ông đi tiếp con đường của mình, lòng chứa chan hạnh phúc. kinh thánh. Công vụ các sứ đồ. Chương 9, câu 1 đến câu 31. Ông Phao-lô nhặt đoàn các Cơ đốc nhân. Ông Phao-lô rời Jerusalem đi Đa-mách, miền Syria. Ông nghe nói ở đó có một nhóm người Cơ đốc nhân. Ông đi tìm bắt họ. Nhưng trên đường có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Ánh mặt trời hắt xuống càng lúc càng chói chang, chói đến lòa cả mắt. ông phaolô loạn loạn rồi ngã nhào xuống đất. ông nghe có tiếng ai đó kêu tên mình. phaolô ơi, phaolô, sao anh tìm giết tôi? ông hỏi. ngài là ai? ta là chésu. anh hãy đi vào thành. ở đó sẽ có người cho anh biết phải làm gì. những người đi chung với ông phaolô nghe tiếng nói. Nhưng họ không nhìn thấy ai cả Ông Paulo đứng dậy Ông mở mắt ra nhưng chẳng trông thấy gì Ông mù rồi Người ta cầm tay ông Dẫn ông đi vào Đa Mắt Trong thành phố Có một cơ đốc nhân tên là Anania Đức Chúa Trời phán với ông trong một sự hiện thấy Có người tên là Paulo Đang ở trong một nhà kia tại phố thẳng Ta đã bảo cho nó biết là ngươi sẽ đến đặt tay trên nó để cho nó lại thấy được. Ông Anania chống chế, "Nhưng mà người ấy đã làm những chuyện khủng khiếp để hại cơ đốc nhân và nay đã đến đây để lùng bắt chúng con. Ta đã chọn Phaolô để mang thông điệp của ta đến với các dân tộc trên thế giới. Ta sẽ cho nó thấy tất cả những đau khổ nó phải chịu vì ta." Thế là ông Anania đi tìm ông Phaolô Ông nói, Đức Chúa chê đã sai tôi đến với anh, để anh lại thấy được và lãnh nhận Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngày tức khắc, ông Phao-lô thấy được sau ba ngày tối mù. Gặp gỡ Đức Chúa chê đã làm cho cuộc đời ông Phao-lô biến đổi hoàn toàn. Trước đó, ông đã chiến đấu chống lại Đức Chúa chê -xu. Giờ thì ông biết Đức Chúa chê thật sự là con Đức Chúa Trời. Ông xấu hổ về những chuyện ông đã làm trước đây. Từ nay trở đi, cuộc đời của ông thuộc về Đức Chúa Giêsu. Ông Phao-lô đi vào các nhà hội Do Thái giáo và báo cho mọi người biết tin mừng về Đức Chúa Giêsu. Không ai có thể ngờ rằng, ông Phao-lô hôm nay đang rao giảng Chúa Giêsu, cũng chính là ông Phao-lô trước đây đã từng bách hại các tín hữu Đức Giêsu. Chẳng bao lâu Người Do Thái lên kế hoạch giết ông Paulo Nhưng một đêm tối trời Các bạc ông cho ông vào một cái thúng Thòng dây thả xuống mà đưa qua tường thành Và thế là ông đã thoát Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ, Chương 10, chương 12 Ông Fierre và ông Courtney Ông Fierre đi thăm các nhóm cơ đốc nhân giải rác đó đây Những người này thích thú nghe ông nói về Đức Chúa chê -xu. Đến Gia-phô, ông trọ tại nhà ông Simon Một người làm nghề thuộc gia ở gần bờ biển Cách đó vài dặm Tại Caesarea là nhà của ông Courtney Ông này là một quân nhân trong quân đội Roma Ông làm đại đội trưởng thuộc cơ đội Italia Ông rất mến phục người Do Thái Và Đức Chúa Trời của họ Đức Chúa Trời khác xa các thần được thợ ở Roma biết bao nhiêu. Ông cứu trợ người nghèo một cách tận tình, và ngày nào ông cũng đọc Kinh Thánh. Nhưng ông đâu phải là người Do Thái, ông không hề hy vọng được là một thành viên trong dân Đức Chúa Trời. Rồi một hôm, vào buổi trưa, ông thấy một thiên sứ xuất hiện. Thiên sứ nói với ông, Đức Chúa Trời đã nghe lời ông cầu nguyện. Này, ông hãy cho người đến Gia phô, tìm gặp một người tên là Pierre và mời ông ấy đến. Ông ấy sẽ chỉ cho ông biết Đức Chúa Trời muốn ông làm gì và thiên sứ cho ông biết nơi ông Pierre đang ở. Giữa trưa hôm sau, ông Pierre lên cầu nguyện trên sân thượng nhà ông Simon. Ông cảm thấy thoải mái dưới bóng mát một tấm bạc lớn từ nhà bếp Mùi thức ăn thơm ngát tỏa ra bay thoang thoảng Lại nhằm lúc ông đang đói Từ từ ông nhắm mắt lại Và ông thấy Có ai đó đang thả xuống một tấm khăn lớn Nó được buộc ở bốn góc như tấm vải bạc Trong đó có đủ thứ loài vật Chim trời và thú vật Một số nằm trong danh sách các món ăn ô uế Mà không người do Thái nào chịu ăn Vì luật pháp cấm Có tiếng nói Fierre, đứng dậy, làm thịt mà ăn. Tôi đâu làm như vậy được, những thứ này ô uế mà. Chớ gọi là ô uế, những gì Đức Chúa Trời tuyên bố là thanh sạch. Sự kiện này xảy ra ba lần liên tiếp. Cuối cùng ông Fierre hiểu ra rằng đây là một thông điệp của Đức Chúa Trời. Nhưng ý nghĩa của nó là gì? Ngày lúc đó, người của ông Courtney gõ cửa. Khi gặp họ, ông Pierre chật hiểu ý nghĩa thông điệp của Chúa, đó là tin mừng về Đức Chúa chê không chỉ dành cho người Do Thái, mà là cho tất cả mọi người. Ông Khọt Nê đã mời hết các bạn hữu và láng giềng của mình, đến nghe ông Fierre giảng. Ông Fierre nói, bất kể anh em từ nước nào đến đều không thành vấn đề, Đức Chúa Trời đối xử với mọi người như nhau. Và ông kể lại hết những gì liên quan đến Đức Chúa Giêsu Khi ông Fierro nói xong, Đức Chúa Trời gửi Đức Thánh Linh của Ngài xuống. Hôm đó mọi sự lại xảy ra, giống y như trong ngày lễ ngủ tuần. Sau đó không lâu, vua Herod Akripa, cháu nội của vua Herod Đại Đế, ra lệnh bắt và giết ông Gia-cơ. Bây giờ ông Fierro cũng đang bị tống giam ông nằm ngủ giữa hai người lính canh, lại còn bị khóa vào hai cái xiềng. Nhưng các cơ đốc nhân đêm ngày cầu nguyện cho. ông Giữa đêm khuya, thiền sứ của đức chúa trời đến xà liêm của ông Pierre và đánh thức ông. Xiềng xích tuột khỏi tay ông. Thiền sứ bảo: Thắt lưng lại, khoác áo, xỏ dép vào và đi theo tôi. Ông Pierre tưởng mình đang chim bao. Cả hai đi qua các vọng canh có lính gác, rồi ra tới cửa. Cửa mở tung và họ ra khỏi đó. Ông Pierre thấy mình đứng trên đường phố bên ngoài nhà tù, không còn thấy thiên sứ đâu nữa. Gió xe lạnh làm ông rùng mình. Ông nghĩ, đây không phải là giấc chiêm bao. Quả thật đức Chúa trai đã sai thiên sứ của ngài đến giải cứu tôi. Và ông vội vàng chạy tới nhà bà Marie. Mẹ của ông răng mát. Trong nhà, các cơ đốc nhân đang cầu nguyện. Ông Pierre gõ cửa. Một người tới gái tên là Rodia ra nghe ngóng. Cô nhận ra tiếng của ông Pierre, rồi chạy trở vô cho mấy người kia hay, để ông Pierre đứng nguyên ở ngoài. Ban đầu họ tưởng cô ấy hoảng loạn, nhưng vẫn tiếp tục nghe có tiếng gõ cửa và cuối cùng họ mở cửa ra và đúng là ông Fierer. Ông đích thân kể cho họ nghe câu chuyện của mình. Hôm sau trong nhà tù, không ai hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Mấy tên lính canh xấu số càng ngơ ngác hơn ai hết. Đến khi chẳng ai tìm ra ông Fierer nữa thì vua Herod cho chém đầu họ. Kinh thánh, công vụ các sứ đồ, chương 13 đến chương 20. Các chuyến đi của ông Paulo tại Antioch miền Syria, càng ngày càng có nhiều người tin theo Chúa Jesus. Họ cần có người giảng dạy họ. Có ông Barnabas từ Jerusalem đến giúp, và ông đi tìm ông Phaolô ở tận Tarsus, vì ông Phaolô đã trở về quê nhà. Nhưng Đức Chúa Trời muốn hai ông làm một công việc khác. Ngài phán với các vị đứng đầu Hội Thánh: Ta cần giao cho Barnabas và Phaolô một công vụ đặc biệt. Họ phải đến với những dân chưa bao giờ nghe nói về Đức Chúa Giêsu. Đầu tiên, hai ông đến đảo Chiprơ, xin quán của ông Barnabas, viên thống đốc đảo ship tiếp hai ông với nhiều thiện cảm. Ông lắng nghe những gì hai ông trình bày và ông trở thành môn đệ Đức Chúa Giêsu. Đây là một bước đầu tốt đẹp. Một chuyến đi khác bằng đường biển, đưa hai ông tới thổ Nhĩ Kỳ, Ở đây, hai ông di chuyển bằng đường bộ, thường thì đi bộ từ thành phố này đến thành phố khác Nơi hai ông đến trước hết luôn luôn là các nhà hội để rao giảng cho người Do Thái Nhưng số người Do Thái chịu nghe hai ông thì chẳng có bao nhiêu Họ không tin Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa cứu thế mà Đức Chúa Trời đã hứa Họ hay gây rối Hai ông Paulo và Banaba mấy lần suýt lọt vào tay những kẻ hung bạo Nhưng trong mỗi thành phố Vẫn có một số người hâm hở nghe hai ông Và tin Đức Chúa chê -xu. Hai ông tuyển chọn những vị đứng đầu cho mỗi nhóm cơ đốc nhân mới thành lập Trước khi tiếp tục cuộc hành trình Trở về Antioch Hai ông thuật lại mọi việc cho anh em cơ đốc nhân Không bao lâu ông Paulo Lại phải lên đường để thực hiện những chuyến đi khác Lần này, ông đem theo ông Sila. Họ đi đường bộ đến Lít Trơ ở Thổ Nhĩ Kỳ Nơi đây có một thanh niên tên là Timothée nhập đoàn với họ Các ông tới miền biển Khi ông Paulo đang tự hỏi sẽ đi đâu Thì trong một giấc chim bao Ông thấy một người từ miền Hy Lạp đến vang nài ông Xin ông sang Hy Lạp giúp chúng tôi khi thức dậy, ông Phaolô tin chắc rằng đó là một thông điệp đức Chúa trời gửi đến. Thế là các ông xuống tàu vượt biển hướng tới Hy Lạp. Ngồi tù ở Philip. Khoảng một tuần sau, hai ông Phaolô và Sila bị giam trong một nhà tù Hy Lạp. Họ đã bị bắt tại Philip và bị đánh đòn. Điều này là trái với luật pháp, vì ông Phaolô không chỉ là người Do Thái mà còn là công dân Roma nữa. Với những quyền lợi đặc biệt Nhưng người Philip không biết luật đó Trong tù, lúc nửa đêm Hai ông Paulo và Sila cầu nguyện Và ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời Mình mẩy họ đau nhất Nên họ đâu ngủ được Bỗng nhiên đất chuyển động mạnh các cửa nhà tù mở toan Xiền xích các người tù bật tung Viên cài ngục tưởng họ đã trốn thoát hết Anh ta đã tự tử nếu ông Paulo không đích thân lên tiếng đính chính. Bây giờ anh trở thành cơ đốc nhân. Đến khi ông Paulo và các bạn rời Philip, thì ở đó đã có một nhóm nhỏ cơ đốc nhân. Ông Paulo bắt đầu viết những bức thư để giữ liên lạc với họ cũng như với các nhóm cơ đốc nhân khác. Đọc các thư của ông, ta gặp thấy những lời lẽ vừa khôn ngoan vừa thật tiễn cũng như những giáo huấn liên quan tới Chúa Jesus, tới Hội Thánh của Ngài và tương lai thế giới. Các từ đó cho các Cơ đốc nhân thấy Đức Chúa Trời muốn họ phải sống như thế nào. Athens và Corinto. Từ Philip, ông Phaolô và các bạn chuyển theo hướng nam. Khi tới Athens, ông Phaolô bức xúc thấy trong thành phố rộng lớn ấy có đầy những ngẫu tượng, các đền thờ và công trường quanh họ là những công trình kiến trúc nguy nga, nhưng dân chúng thì chẳng biết gì về Đức Chúa Trời thật. Ông liền bắt đầu kể cho họ nghe về Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Giêsu và việc Ngài từ cõi chết sống lại. Dừng Athens rất sành tranh luận, ông phao được mời ra trước hội đồng thành phố để họ có thể nghe ông trình bày đạo lý mới. Họ ngồi nghe, lấy làm thích thú, nhưng trở thành cơ đốc nhân thì không có mấy ai. Thế là ông Paulo lại tiếp tục ra đi, đến thành phố Corinto nổi tiếng nhộn nhịp. Ở đây, ông kết bạn với hai người mới quen là ông Aquila, một người Do Thái, và bà vợ là Berixin. Ông ở lại nhà họ và sinh sống bằng nghề dệt lều cũng như hai ông bà. Suốt 18 tháng, ông và các bạn giảng dạy cho dân thành Corinto về Đức Chúa Jesus. Bạo động ở Ephesos Tất cả mọi người cùng xuống tàu Ông bà Aquila và Priscilla thì đi Ephesos Ông Paulo và các bạn thì đi Antioch Không bao lâu, ông Paulo cũng tới Ephesos nữa Ông ở đó giảng dạy suốt hai năm Ephesos nổi tiếng với đền thờ nữ thần Dina Các thợ bạc làm giàu với nghề buôn bán ảnh tượng nữ thần bằng bạc. Nhưng nhờ Paulo và các bạn Nên nhiều người trở thành cơ đốc nhân Nhiều đến nỗi chuyện buôn bán ấy bị xuống dốc Tên Demetrio Một trong các tay thợ bạc Sách động một đám đông hung hãn, Một cuộc bạo động xảy ra Hai người trong số các bạn của ông Paulo Bị lôi đến hí trường Đám đông dừng lại đó Là lối trong nhiều giờ cho đến khi một quan chức thành phố Trấn an họ mới thôi Khi mọi sự đã lắng xuống Ông Phaolô tập hợp các Cơ đốc nhân lại và từ giả họ. Ông lui về Hy Lạp trước, rồi xuống tàu đi Jerusalem. Ông biết có nguy hiểm trước mắt, nên khi tàu ông sắp nhổ neo ở một cảng gần Efeso, thì ông nhờ người đi tìm các bạn Cơ đốc nhân. Ông động viên họ và mọi người cùng nhau cầu nguyện. Sau đó họ tiễn đưa ông xuống tàu, lòng héo hắt, họ nhìn con tàu rời bến. Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ Chương 21 đến chương 28 Ngồi tu và đắm tàu Ở Jerusalem chưa được bao lâu Thì ông Paulo lại bị lôi vào một cuộc bạo động khác Người Do Thái tưởng ông đã đưa một người không phải Do Thái vào trong đền thờ Đây là điều cấm kỵ Các binh lính Roma kịp thời đến cứu mạng cho ông Ngay cả trong tù Ông Phaolô cũng không được an toàn, người ta lập mưu hại ông, nên phải chuyển ông đến Cesaré. Ở đây, người do thái tố cáo ông và ông Felix tổng trấn Roma nghe ông Phaolô tự bào chữa trước tòa án, nhưng ông không tuyên án. Hai năm sau khi ông Phê-tu làm tổng trấn thay thế ông Felix, ông Phaolô vẫn còn ngồi tù. Ông Phê-tu hỏi ông Phaolô. Ông có muốn đi Jerusalem để được xử không? Ông Paulo vốn là công dân Roma Ông được quyền kêu lên hoàng đế Roma để được xét xử Vì vậy, ông đáp Không, tôi kháng cáo lên hoàng đế Ông Phê Tô nói Vậy tôi sẽ cho ông đi Roma Trời đã vào mùa thu Khi đoàn người lên tàu Người có trách nhiệm về ông Paulo Và một số người tù khác là ông Zulu một sĩ quan trong cơ đội của hoàng đế ngoài khơi đảo Keris thì con tàu lọt vào vùng bão không thể nào tiếp tục đi tới nên họ tháo buồm xuống và để cho con tàu trôi dạt theo chiều gió ngày hôm sau họ ném một số hàng hóa xuống biển để giảm trọng tải con tàu cần bão hoành hành suốt 14 ngày họ chẳng thấy mặt trời mặt trăng hay một vì sao thậm chí họ chẳng biết mình đang ở đâu Rồi một đêm kia, các thủy thủ có cảm giác như đang tới gần đất. Sợ đụng phải đám ngầm, họ thả hết các chiếc nail trên tàu. Lúc rạng sáng, ông Paolo khuyên mọi người nên ăn chút gì lót bụng. Ông nói, chúng ta sẽ không giữ được con tàu, nhưng Đức Chúa Trời đã hứa sẽ cứu sống tất cả chúng ta. Đến sáng, chiếc tàu bị mắc cạn trên một bãi cát. Và bắt đầu vỡ tan Các bình sĩ muốn giết các người tù Nhưng ông Zula không cho Ông muốn cứu mạng ông Paulo Ông ra lệnh cho những ai biết bơi thì bơi vào bờ Những người còn lại thì bám vào những tấm ván gỗ mà theo sau Thế là mọi người vào được bờ an toàn Sau đó họ mới biết là họ đang ở trên đảo Manta. Không ai nghĩ tới chuyện lên đường ra biển nữa Cho đến mùa xuân Bây giờ thì tất cả đều thuận lợi Vậy ông Paulo đến Roma Người cơ đốc nhân ra đón mừng ông Trong hai năm chờ ra hậu tòa Ông tiếp đón tất cả những người đến thăm ông Và ông giảng dạy cho họ về Chúa chê -xu. Phát xuất từ Jerusalem Tin mừng đã được công bố rộng rãi Đã được loan đi tới Antioch, miền Syri Tới Hy Lạp và Roma trên khắp đế quốc Roma, người cơ đốc đem chia sẻ thông điệp của Đức Chúa Jesus với bạn bè của mình, giống như ông Phaolô, họ sẵn sàng chịu khổ và chịu chết vì đức tin của mình. Những gì xảy ra sau đó lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện bao gồm thời gian 2.000 năm và được truyền đi khắp cả thế giới. Câu chuyện đó chưa chấm dứt, nhưng sẽ chấm dứt ngày Đức Chúa Jesus lại đến khi ấy sẽ có một trời mới và một đất mới và Đức Chúa Trời sẽ mãi mãi ở với dân Ngài.